Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe chuyện ngắn chuông gọi hồn, cuộc tuyển tập truyện ma của người khăn trắng, được thể hiện qua giảm đọc nghệ sĩ Úc Tụ Hà Phương. Đã 3 lần chuông điện thoại đổ vang trong đêm, cả ba lần vọng đều bật dậy cầm ống nghe hỏi nhỏ nhẹ. Alo, ai ở đầu dây vậy? Nhưng cả ba lần bên kia đều im lặng. Nhưng ông nghe bên đó vẫn chưa chịu gác máy. Dù Vọng đã rất kiên nhẫn, đến lần thứ tư thì anh phải gắt lên. Này, phép lịch sự tối thiểu của người gọi là phải lên tiếng nhá Mà bây giờ có biết là mấy giờ rồi không? Đặt ông nghe xuống lúc ấy Vọng mới nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng, anh lầm bầm. Kỳ cục! Bây giờ Vọng mới soát lại trí nhớ. Rõ ràng, số điện thoại nhà riêng của anh hầu như không cho ai... Ngoài vài người bạn thân Mà những người bạn thân ấy Thì họ đâu có rảnh để gọi điện giờ nay Mà gọi rồi lại không nói gì nữa Chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào đó Nhưng nếu có gọi nhầm số Thì chỉ một hai lần thôi Chứ đâu đến lần thứ tư như vậy Lần thứ năm chuông reo Vọng định không nhắc thống nghe Nhưng mà chuông cứ reo liên tục không ngừng Quá bực Vọng cầm ống nghe và quát. Có điên không? Giờ này mà... Nhưng anh khựng lại ngay. Bởi bên kia đầu dây là giọng của đứa em gái anh. Anh hai, sao anh la em vậy? Vọng chưa hết bực. Mày gọi hoài như vậy ai không bực chứ? Ủa, em mới gọi một lần mà. Có chuyện gấp em mới gọi chứ? Vọng ngạc nhiên. Chưa nãy giờ ai gọi? Em đâu biết. Rồi cô nói nhanh Má đang trở bệnh nặng Em vừa đưa vô bệnh viện Anh tới ngay đi Vọng hốt hoàng kêu Sao không báo ngay trước lúc trở má đi Hằng giận dỗi Mới gọi đã bị anh chửi rồi Gọi sớm hơn để bị anh Rồi cô gác máy Vọng chợt nhớ là mình chưa hỏi bệnh viện nào Nên gọi về nhà Bên kia đầu dây chuông reo Mà chẳng có ai trả lời Có lẽ cả nhà đã vào bệnh viện hết Bây giờ biết tìm ở đâu trong cả chục cái bệnh viện. Còn đang lúng túng thì chuông điện thoại lại reo. Vọng mừng vì ngỡ là hàng gọi lại. Anh lên tiếng ngay. Má nằm ở đâu? Bên kia đầu dây một giọng rất lạ cất lên. Bệnh viện lần trước đã nằm đó. Biết rồi. Nhưng cô là ai? Máy cúp. Vọng suy nghĩ mãi. Vẫn không biết ai vừa trả lời thay cho Hằng. Cho đến khi vào tới bệnh viện Gặp Hằng ở cửa phòng Anh hỏi ngay Hồi nãy ai thay em gọi điện về nhà Chỉ bệnh viện má đang nằm vậy Hằng ngơ ngát Có ai đâu Em vừa mới chợt nhớ là lúc nãy chưa chỉ cho anh Nên tính ra phòng trực gọi đây nè Vọng biết Hằng không phải là người thích đùa Anh vừa bước vào phòng bệnh vừa lắm bẩm Điên đầu thật Bà Muôn, mẹ của Vọng Trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn nói được dù là không rõ ràng lắm. Nó, cô ấy nói đã báo tin rồi. Cô đang chờ rước má đi đây. kia má, má nói làm nhảm gì vậy? Con, vọng đây nè. Bà muôn hầu như không nhận ra vọng. Bà vẫn liên tục làm nhảm. Cô, cô đừng gấp. Hãy chờ đó, chờ tôi với. Nói dứt câu đó thì bà đi vào hôn mê như ban đầu. Hằng lo lắng Suốt từ chiều tới giờ Má cứ nói nhảm như vậy hoài Nhất là từ khi má nghe điện thoại của ai đó gọi Vọng không giữ được bình tĩnh Điện thoại ư Có đến gần chục của điện thoại gọi tới vào lúc đầu hôm Lúc đó em bận học bài Nên để má nghe Lúc nghe xong mấy lần đầu Em hỏi ai gọi Thì má tỏ ra bực dọc còng nhỏ Mãi đến mấy lần sau Thì bỗng nhiên má đổi thái độ Mặt biến sắc khi buông ống nghe xuống Ai gọi đến vậy? Hằng lắc đầu. Em hỏi nhưng má không nói. Rồi bỗng nhiên lúc đang ngồi ăn cơm thì má cục đầu lên bàn. Lúc đó có chuông điện thoại reo. Em bận lo cho má nên không nghe. Nên chẳng biết là ai gọi. Vọng thất thần. Điều này không lẽ lại trùng hợp sao? Thấy thái độ của anh Hằng càng ngạc nhiên. Anh nói cái gì trùng hợp? Bộ anh cũng nghe điện thoại như vậy sao? Đó... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net